gửi đây chào thân ái thưa quý vị khán giả của kênh người dân đường coi âm hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả lê quốc cường nhân vật chính là một gã tên luân một gã thanh niên vô tích sự đúng theo cả nghĩa đan và nghĩa bóng và cuộc đời gã sẽ phải trải qua những gì kết cục của gã sẽ ra sao mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây Luân là một gã thanh niên vô tích sự đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sự vô tích sự của hắn không chỉ nằm ở lối sống bê bối buông thả, mà còn hiện rõ qua vẻ ngoài khiến ai nhìn cũng dễ chán ngán. Mà nói đi cũng phải nói lại, việc người khác đánh giá hắn tiêu cực như vậy cũng không phải không có lý do. Thử nghĩ xem, một gã đàn ông đã 30 tuổi, người gầy nhẵng, quần áo sọc sạch, nghề nghiệp thì chẳng có gì ổn định, đi làm được quá 3 tháng đã là chuyện hiếm. Suốt ngày lông bông, này quán game mai quán nhậu, hôm khác lại đi với mấy cô quen qua những ứng dụng hẹn hò, rồi chui vào các nhà nghỉ sập sệ Tất cả những điều đó càng khiến cuộc đời hắn trượt dài, xa suốt đến mức không thể che giấu. Đúng vậy, Luân đã suy sụp hoàn toàn. Khoản nợ gần cả tỷ đồng đang treo lơ lửng trên đầu hắn như một lưỡi dao sắc chỉ chờ lúc cứa xuống. Ban đầu Luân vẫn còn lạc quan. Vẫn tin rằng mình có thể xoay sở mà vượt qua Thậm chí đến tận phút cuối Hắn còn không biết chính xác mình nợ bao nhiêu Chỉ đến khi đám chủ nợ kéo tới Dí thẳng những tờ giấy vay tiền vào mặt Hắn mới tá hỏa nhận ra Mình đã luốn sâu đến mức nào Mọi thứ sau đó thay đổi chóng mặt Từ một gã thanh niên đã vẻ công từ nửa mùa Hắn biến thành một con chuột đúng nghĩa trù lủi khắp nơi để trốn tránh chủ nợ Nhưng việc chạy trốn cũng chẳng khá khẩm gì Vì đã mấy lần hắn suýt bị tóm sống Đến bước đường cùng Một phần vì bị đòi nợ gắt gao Phần khác vì trong túi không còn đồng nào Hắn buộc phải chui vào một xóm quê nhỏ Để nánh lạc Cây duyên đưa hắn tới nơi này Cũng có thể gọi là kỳ lạ Thật ra ban đầu hắn chẳng hề muốn Ở lại cái xóm nghèo nàn ấy Nhưng cứ mỗi lần định rời đi Là lại có chuyện xảy ra buộc hắn phải quay về. Có lần nửa đêm hắn đã gói ghém hết đồ đạc chuẩn bị rời khỏi xóm. Thế nhưng vừa đi được mấy bước thì đã thấy đám chủ nợ lạng vảng ở đầu đường khiến hắn đành quay lại. Lần khác hắn cũng quyết tâm rời đi. Vậy mà không hiểu sao cứ đi lòng vòng mãi trong xóm như kẻ mất hồn. Cho đến tận sáng vẫn không thể thoát ra. Hết lần này đến lần khác những chuyện khó hiểu liên tiếp xảy ra Khiến hắn không tài nào lý giải nổi Hôm nay cũng vậy Lại là một ngày buồn chán tẻ nhạt của hắn Một gã không tiền bạc Chỉ còn đúng cách thân Cùng mấy bộ quần áo cũ rách Đang ngồi trong một quán cà phê cóc ven đường Cũng may hôm qua Hắn kiếm được việc khuân vác hải sản ngoài chợ Được trả mấy trăm nghìn Coi như hôm nay còn có cái bỏ bụng Luôn ngồi đó Tay cầm điếu thuốc đang cháy dở Rít một hơi thật sâu Hắn nhìn ra con đường phía trước, nơi những chiếc xe máy vẫn gầm rú, hối hạ lao qua. Rồi thầm nghĩ về tương lai mù mịt đen đặc trước mắt mà buông một tiếng thở dài. Bất ngờ từ phía sau lưng hắn vang lên tiếng bàn tán. Này, ông Bảy chết như vậy đúng là uổng thật đấy. Một người khác tiếp lời. ờ chết đột ngột quá. Hôm trước nghe nói ông ấy bị đột quỵ ngoài ruộng. Ngay chỗ bờ mương gần nhà con ánh. May hôm đó có mấy thằng như thằng được Đi nhậu về ngang qua nhìn thấy Chứ không thì chắc chết luôn dưới mương rồi Một người khác hỏi Thế không kịp đưa đi bệnh viện à chú hai Ông hai người đang ngồi giữa đám chuyện trò Thở dài rồi đáp bằng giọng cố tình ra vẻ bí hiểm Ai bảo không kịp Chính vừa đưa đi kịp mới thành ra có chuyện Vụ này lạ lắm nói đến đó ông ta im bặt đưa mắt nhìn đám thanh niên đang ngồi nghe đứa nào đứa nấy cũng nhao cả người lên vì tò mò đến quả luân đang ngồi một mình cũng phải nghiêng tai nghe ké ông hai nhếch miệng cười rồi nói tiếp lúc đưa ông ấy vào bệnh viện ông ấy mê man suốt ba bốn ngày ban đầu á bác sĩ còn bảo phen này khó qua khỏi người nhà cũng chuẩn bị tinh thần đưa ông về lo hậu sự rồi thế mà tự nhiên tỉnh lại Không những tỉnh mà còn ngồi dậy ăn uống bình thường, mặt mày hồng hào rồi nhất quyết đòi về nhà. Sang hôm sau, ông ấy lại khăng khăng đòi đi xem đất. Một thanh niên trong nhóm tròn mắt. Hả? Xem đất gì vậy chú hai? Ông hai liếc nó một cái. Cứ để tao kể tiếp. Tự dưng đòi đi xem mảnh đất tổ tiên để lại từ đời nào không rõ. Mảnh đó nằm sâu ngoài mé ruộng. Đoạn đi vào phía nhà thằng Linh là đất hoang bỏ không Từ trước đến giờ Con cháu có ai ngó ngàng gì đâu Ai cũng chê đất ấy khô cằn Trồng cây gì cũng không sống nổi Vậy mà ông Bảy vừa mới tới nơi Chỉ nhìn qua một cái đã bảo con cháu Rằng sau này khi ông chết ấy, Thì phải chôn ông ở đó Đầu mộ phải quay về hướng Bắc Một người khác tò mò Xen vào Ủa, mảnh đất chú nói cháu biết Chỗ đó khô lắm Cỏ còn heo úa nữa là cây cối Mà cháu nghe ông nội cháu kể Ngày xưa chỗ đó là đất của dòng họ ở nhà ông ấy đúng không chú? Ông hai gật đầu Ừ, đúng rồi Ngày xưa mảnh đất đó là của cụ thân sinh ông Bảy Tức là ông hội đồng Kính Hồi ấy, nhà ông hội đồng giàu lắm ruộng vườn, vườn nhiều đến mức nhìn đâu cũng thấy đất nhà họ Nhưng đến sau này, khi thời thế thay đổi đất bị tịch thu rồi chia lại cho dân khi đó ông hội đồng kính cũng cố lắm mới giữ lại được mảnh đó cho con cháu vậy mà bây giờ lại bỏ hoang nghĩ cũng phí thật thế nên khi ông bảy đòi sau khi chết phải chôn ở đó ban đầu con cháu nào có chịu tội nghiệp mấy đứa nhỏ thương cha nên chẳng ai muốn ông nằm ở cái chỗ đất hoang lạnh lẽo ấy nhưng rồi tự nhiên ông ấy nổi nóng nằm ầm lên Cãi nhau ôm cả xóm. Thành ra con cháu cuối cùng cũng phải gật đầu. Rồi đó chỉ chừng hai ba ngày sau là ông ấy chết thật. Một sự im lặng đầy bàng hoàng bao trùm cả nhóm. Mấy thành niên nghe xong câu chuyện thì đều sững lại. Nhất thời chưa ai biết nói gì. Luân cũng vậy. Hán thoáng giật mình trước câu chuyện nhốm màu liêu trai kỳ bí ấy. Một lúc sau mới có người lên tiếng. Nghe ghê thật đấy chú hai. Liệu có khi nào ông ấy bị lẫn không? Ông hai lắc đầu. Không đâu. trước khi chết ông ấy tỉnh táo lắm. Tao mấy lần sang nhà hỏi thăm. Thấy ông ấy vẫn bình thường, thậm chí trông còn như đang vui vì chuyện gì đó. Ai mà ngờ lại chết đột ngột như thế. Tao nghi là ông bà tổ tiên báo mộng cho ông ấy biết chỗ đất đẹp để chôn. Một người khác ngạc nhiên. Báo mộng là sao hả chú? Ông hai bực mình, khẽ đá chân thằng nhỏ ngồi trước mặt. Thế mà cũng không hiểu. Có khi à, lúc ông ấy bị đột quỵ nằm mê man mấy ngày, trong mơ thấy ông bà về chỉ cho chỗ đất tốt để trôn cất. Chứ tự nhiên ai lại đi đòi trôn ở cái chỗ hoang vu ấy. Tao nghĩ mảnh đất đó phải có gì đặc biệt nên ngày xưa ông hội đồng kính mới cố giữ cho bằng được để lại cho con cháu. Muốn biết rõ thì có khi phải lên chùa trên xã Hỏi ông Phúc thầy bói ở cạnh chùa Thì may ra ông ấy biết Nhưng thôi Phúc ai người nấy hưởng Chuyện nhà mình còn lo chưa xong Nói rồi ông hai đứng dậy Vươn vai bước ra khỏi quán nước Đi thẳng một mạch Bỏ lại phía sau là đám thanh niên Vẫn còn xì xào bàn tán Về câu chuyện vừa nghe Ai nấy đều ra chiều háo hức và tò mò Luân ngồi lặng đi Đầu óc mãi mết suy nghĩ. Vốn gì hắn cũng là kẻ khá cứng vía, không dễ bị dọa bởi mấy câu chuyện tâm linh bớ vẩn. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay câu chuyện của ông hai lại khiến hắn thấy trột dạ. Có lẽ một phần vì bản thân hắn cũng đang ở trong hoàn cảnh cùng quẫn, nói đúng hơn là đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Mà trong lúc này, việc bố víu và tâm linh đôi khi lại giống như một lối thoát. Ông Phúc Thầy Bói thì Luân đã quen từ lâu. Ông ta là một lão nghiện rộ chính hiệu. Tuy cũng có chút tiếng tăm trong chuyện phong thủy, nhưng ngày nào cũng nhậu nhẹt bê tha. Luân á, lại chính là một trong những bạn nhậu thân thiết nhất của ông ta. Hắn đứng dậy rời quán, trong tối vẫn còn vài trăm nghìn, đủ để sống tạm và ăn no trong vài ngày. Nhưng không, trong đầu hắn lúc này đang tính tới một chuyện khác hấp dẫn hơn nhiều. Ủa, Luân đây à? Hôm nay lại có mồi mang sang hả? Ông Phúc đang cầm vòi nước tưới mấy chậu cây ngoài vườn. Nghe tiếng gọi từ ngoài cổng, ông ta hơi giật mình quay ra. Nhưng vừa nhìn thấy túi đồ khô Luân cầm trên tay, gương mặt ông ta lập tức dạng dỡ hẳn lên, vội vàng bước ra mở cổng như đón khách quý. Luân bước vào cười cười. <cười> dạ, hôm nay con đi chợ mua được ít đồ khô. Ăn một mình cũng buồn. Nên tiện ghé qua rủ chú uống vài ly cho vui. Ông Phúc vui vẻ cầm bịch đồ khô mang vào nhà. Ở cái xóm quê này chỉ cần chừng ấy thôi cũng đủ để hai người ngồi lai dai cả buổi. Và thế là chẳng cần nói nhiều. Hai người nhanh chóng ngồi vào bàn. Hết ly này đến ly khác. Uống một hồi mặt ai cũng đỏ gai. Luân có tử lượng cao hơn ông Phúc. Nên khi ông ta Đã bắt đầu ngấm rượu, hắn vẫn còn khá tỉnh táo. Luân lặng lẽ nhìn ông Phúc chằm chằm như một con thú đang rình mồi. Chỉ đến khi thấy ông ta say đến mức mắt díp lại, người lảo đảo như sắp ngã xuống đất, hắn mới bắt đầu lên tiếng, giọng như thể chỉ hỏi cho vui. Chú Phúc, chú có nghe chuyện ông bảy đà không? Ông Phúc đang lim dim, nghe hỏi thì giật mình ngẩng lên. Hả? Mày nói bậy nào cơ? Luân cười nhạt Giả vờ rót thêm rượu vào chén Cho ông ta rồi nói Ông bậy đái Còn nghe nói ông ấy vừa mới chết đột ngột Ông Phúc nhào mắt nhìn Luân Rồi quay đi nghĩ ngợi một lúc Cơ mặt nhăn lại như đang cố nhớ Một lát sau Ông ta bỗng ả lên À thằng bậy Trời đất tao cứ tưởng mày nói ai Đúng rồi nó mới chết đó Nhưng mà nói thật, thằng đó số tốt đấy. Luân cười khẩy. Chú <cười> nói vậy sao được? Còn thấy chết đột ngột như thế thì khổ quá còn gì. Ông Phúc nghe vậy thì cười phá lên, rồi ngửa cổ uống cạn thêm một chén. Giọng bắt đầu lè nhẹ. Mày thì biết gì? Tao nói nó có Phúc là có lý do cả. Đúng ra nó phải chết từ cái lúc đột quỵ ngoài bờ mương rồi. Nhưng nó được ông bà tổ tiên chỉ cho mảnh đất quý để trôn cất. Nhà đó từ nay chỉ có đi lên thôi Biết mình đã chạm gần tới điều muốn nghe nhất Luân dù trong lòng rộn lên từng đợt Vẫn cố giữ vẻ bình thản Tốt đến thế thật hả chúc Ông Phúc bốc một miếng khô Bỏ vào miệng Vừa nhai vừa nói Ừ Chỗ đó là đất long mạch Nằm đúng vào thế lưng rồng Đất ở đó khó trồng trọt Là vì thế đất không yên Mày cứ tưởng tượng như con rồng đang cựa mình Thì phần lưng của nó làm sao mà ổn định được Mà đất đã không yên thì trồng trọt gì cũng khó Nhưng nếu chôn đúng người hợp tuổi ở đó Thì khác nào cưỡi lưng rồng mà bay lên trời Tuổi của ông Bảy lại cực kỳ hợp với thế đất ấy Cả năm đời mới có một đời hợp đến mức đó Luân không giấu nổi vẻ kích động hơn trước Thật thế sao? Mà hợp như vậy thì sẽ ra sao hả chú? Ông Phúc nhìn hắn Như nhìn một kẻ ngốc nhất trần đời Hỏi thế mà cũng hỏi Mộ đặt vào đất tốt ấy, Thì vượng khí sinh Còn cháu sau này á, Làm ăn phát đạt Giàu sang phú quý đủ cả Đường công danh cũng mở rộng Nhà ông Bảy từ nay chắc chắn sẽ phất lên Biết đâu Lại thành giàu nhất cái xóm này cũng nên Còn trao ông ta sau này có khi còn có đường làm lớn. Bây giờ không còn chức tước như ngày xưa nữa. Nhưng tệ lắm thì cũng phải lên tới trước chủ tịch tỉnh, chứ chẳng phải chuyện đùa đâu. nghe đến đó, toàn thân Luân như con luồng điện chạy qua. Đây rồi, chính là cơ hội hắn đang chờ. Việc cần làm bây giờ là phải moi cho ra thông tin quan trọng nhất. Luân này rót thêm một chén rượu rồi cất giọng Lần này trong lời nói đã thấp thoáng sự toàn tính hiểm độc. Vậy nếu có kẻ xấu muốn cướp lấy khí vận đó thì có làm được không hả chú? Ông Phúc khẽ nhớn mày. Có lẽ câu hỏi ấy cũng khiến ông ta thấy lạ. Mày hỏi chuyện đó làm gì? Luân giật mình vội chữa. À thì con hỏi vậy thôi chứ có làm gì đâu chú Phúc. Tại con nghĩ nếu đúng là đất tốt như vậy thì lỡ có người phá hay cướp mất thì sao? Ông Phúc nhau mắt nhìn hắn, khiến Luân thoáng trột dạ. Hắn thầm nghĩ ven này có khi hỏng biệt rồi. Nhưng có lẽ do vẻ mặt hắn lúc ấy vẫn đủ vô hại, nên ông Phúc chỉ thở dài một tiếng để nói. Có chứ, kiếm được một mảnh đất đẹp như thế thì khó lắm. Nhưng muốn phá hay muốn cướp thì lại dễ. Muốn làm thì có cả trăm cách. Luân lập tức rót thêm một chén nữa. Ông Phúc ngửa cổ uống cạn. Cường mặt càng lúc càng đờ đẫn rồi tiếp lời. Ví dụ muốn phá thì chỉ cần tới mộ đóng một cây đinh vào đúng phần đầu mộ. Hoặc đơn giản hơn, lấy máu gà đưới lên mộ liên tiếp ba đêm là được. Còn muốn cướp thì chỉ cần trôn một phần hải cốt người thân của mình lên phía đầu mộ đó. Nghe đến chỉ thích quan trọng nhất luôn gần như bật người dậy. Cái gì? Trôn hải cốt người thân thật luôn hả chú? Ông Phúc gật đầu. Ừ, nghe thì khó, chứ làm thật ra lại dễ. Chỉ cần đào lên một mảnh xương của người thân trực hệ một đời. Ví dụ như mày á, thì đào mộ cha mày lên, lấy ra một mảnh xương, tốt nhất là cái sọ. Rồi đem đến mộ ông Bảy, canh đúng phần đầu mộ của ông mà đào một cái hố. Sau đó lấy vải nhung thấm máu chó mực bọc lại rồi chôn xuống đó. Làm xong thì cứ để yên, chờ mộ phát. Khi ấy, nhà mày coi như đè lên đầu lên cổ nhà ông Bảy. Bao nhiêu tài lực vận khí đều chuyển hết sang cho mày. Luân giật bắn người. Đúng rồi, chính là thứ này. Chính là cành cây cứu mạng hắn giữa cơn sóng dữ Dù chưa biết lời ông Phúc nói thật giả đến đâu, nhưng lúc này không phải lúc để cân nhắc. Hắn phải làm, phải làm bằng mọi giá. Dù chỉ có một cơ hội mong manh, hắn cũng phải thử. Đó có thể là một việc ác, một việc vô đạo đức đến tận cùng. Nhưng nếu làm kín kẽ không ai hay biết, thì có lẽ cũng chẳng thể gọi là tội lỗi. Dù sao con cháu nhà ông Bảy đâu có biết mảnh đất ấy là đất quý. Trong mắt họ, có lẽ ông Bảy chỉ muốn tìm một nơi yên nghỉ tử tế sau khi chết mà thôi. Vậy nên kể cả sau này họ có nghèo túng xa suốt thì cũng chẳng ai hiểu vì sao. Luân tính toán rất nhanh hắn không thấy việc mình sắp làm khiến mình mất mát điều gì nếu có cùng lắm cũng chỉ là mất một buổi nhậu với ông phúc nhưng đổi lại nếu thành công hắn sẽ có tiền có của sẽ đổi đời sẽ không còn phải sống cảnh trốn chui trốn lụi như chó hoang thế này nữa nghĩ là làm sau buổi nhậu hôm đó trong lòng luân bỗng xuất hiện một quyết tâm mà trước đây hắn chưa từng có ngày sáng hôm sau hắn quay về quê nơi vẫn còn căn nhà lá cũ củ nát của cha mình ngày trước bây giờ căn nhà ấy trông chẳng khác nào một ngôi nhà hoang vô chủ không ai chăm nom không ai lui tới nên sự tiêu điều hiện lên gió mồn một, một. luân đến trước cánh cổng tre xiêu vẹo nhìn vào căn nhà nơi mình từng lớn lên nếu là người khác có lẽ lúc ấy trong lòng sẽ dấy lên chút xót xa bồi hồi trước cảnh cũ hoang tàn nhưng với hắn một kẻ đang bị lòng tham làm cho mở mắt tất cả chỉ là một khung cảnh lạnh lẽo vô nghĩa không một chút rung động hắn đẩy cửa bước vào mặc cho hàng xóm xung quanh nhìn sang để ngạc nhiên khi thấy hắn trở về vào trong nhà hắn ngẩng lên nhìn bàn thờ cha đặt trên chiếc tủ cũ ánh mắt lạnh tanh như đang nhìn một vật vô tri Hắn khẽ hắng giọng rồi bắt đầu dọn dẹp qua loa xung quanh cho gọn gàng Vì biết mình sẽ phải ở lại đây vài ngày để lo liệu mọi việc Điều đáng nói là hắn sẵn sàng quét lại nền nhà Sắp lại cái giường lau chùi những thứ lặt vặt Nhưng riêng bàn thờ của cha Nơi bụi bám dày đến mức che mờ cả nửa tấm di ảnh Thì hắn tuyệt nhiên không buồn động tới Luân cứ rủ rũ trong nhà cho đến khi trời tối hắn Mới lầm lũi bắt đầu kế hoạch hắn cầm chiếc xẻng lên mang theo một quyết tâm lạnh lùng đến tàn nhẫn rồi lặng lẽ soi đèn pin bước ra khỏi nhà hắn đi như một cái bóng lầm lũi và câm lặng gương mặt không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào như thể việc sắp làm không hề khiến hắn run sợ hay áy náy trên bầu trời đêm thi thoảng lại lóe lên một tia sét trắng lạnh rạch ngang nền trời như báo trước một điểm dữ đang dần kéo tới luân đi đến khu đất chôn cha mẹ mình đó là một mảnh đất nhỏ Mà lúc sinh thời cha hắn đã cố chắt chiều mua lấy Chỉ để sau này khi chết đi còn có chỗ nằm xuống Bây giờ nơi ấy hoang vắng Cỏ dại mọc um tùm Phủ kín tầm mắt Hắn phải nhau mắt nhìn thật kỹ Mới thấy lấp ló phía sau đám cỏ Là hai nấm mộ đất nhô lên Hắn bước từng bước vào trong Dẫm lên những luống cỏ đang quấn lấy chân Như thể muốn níu hắn lại một cách yếu ớt Cuối cùng hắn dừng trước mộ cha đó là một nấm mộ đắp đất sơ sài cỏ mọc xanh um vì đã lâu không ai dọn dẹp tấm bài vị nhỏ úa vàng đặt cảnh di ảnh cũng mở đến mức khó nhìn rõ mặt người đã khuất luân khựng lại hắn đứng nhìn hai ngôi mộ xác sơ ấy ánh mắt thoáng động nhẹ nhưng sự dao động đó chỉ lướt qua như một cái chớp mắt rồi tắt ngấm rất nhanh ngay sau đó hắn bước tới mộ cha giơ chiếc xẻng lên và cắm phập nhát đầu tiên xuống đất Tiếng sẹn bổ xuống nền đất lạnh Tiếng đất bị hất tung lên bờ Tiếng thở hổn hển nặng nề của Luân Tất cả hòa vào nhau Dựng lên một khung cảnh gây rợn giữa khu đất hoang Nơi chỉ có hai ngôi mộ lạnh lẽo Nằm im trong bóng đêm Luân bình tĩnh đến đáng sợ Bình tĩnh đến mức ánh mắt hắn không hề có lấy một chút sao động Khi cái hố trước mặt ngày một sâu hơn Hắn cứ đào Hết nhát này đến nhát khác nặng nề và dứt khoát Cho đến khi một tiếng cộp khô khốc vang lên, báo hiệu hắn đã chạm tới nắp quan tài gỗ bên dưới, hắn mới dừng lại. Hắn nhảy xuống hố dùng tay trần gạt hết lớp đất phủ bên trên. Quan tài của cha hắn chỉ là loại gỗ tạp rẻ tiền. Khi cha mất hắn không có mặt ở nhà, mọi việc tang ma đều nhờ bà con lối xóm lo liệu. Người ta thương tình nên cũng chỉ gom góp đủ để mua cho người chết một cỗ quan tài sơ sài coi như trọn nghĩa xóm làng. Nằm lâu dưới đất của quan tài đắp mục nát gần hết. Nắp gỗ, vỡ mẹ nhiều chỗ để lộ ra bên trong một khoảng tối đen đặc. Luân dùng hết sức cạy nắp lên. Bên trong chỉ còn lại vài mảnh xương vụn cùng chiếc sọ trắng héo nằm im lặng trong bóng tối. Hắn ở lại nhà thêm hai tuần. Sau đó hắn gói chiếc sọ của cha vào một túi vải rồi quay trở lại cái xóm nghèo nơi mình đang lẩn trốn. Suốt dọc đường tâm trạng hắn Phấn khích hơn bao giờ hết Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đổi đời Đang ở trước mắt Là hắn lại thấy máu nóng dồn lên trong người Hắn đã quyết sẽ không bao giờ Quay lại quê nữa Quyết tầm ấy lớn đến mức Hắn đem bán luôn căn nhà cũ của cha Còn lấy một ít tiền mang theo Luân cười thầm Cha hắn thật ngu ngốc Khi hắn còn nhỏ Ông luôn chửi mắng luôn cho rằng sau này với cái tính ấy Hắn chỉ có nước cạp đất mà ăn. Vậy mà giờ cứ mở mắt ra mà nhìn. Nếu có thể, rồi sẽ thấy hắn đổi đời, giàu sang ra sao. Khi Luân quay lại nơi có mộ ông bảy thì trời cũng đã ngả chiều. Hắn đi thẳng tới đó để dò xét. Quả đúng là nhà có điều kiện. Nếu đem mộ cha hắn ra so với mộ ông bảy thì đúng là một trò cười. Mộ ông bảy xây kiên cố, ốp đá sáng bóng. Bia mộ cũng được làm chỉnh tề nhàn khói nghi ngút chẳng lúc nào dứt luân nhìn mà thầm nghĩ không biết đám con cháu ấy thật lòng thương cha hay chỉ đang bày vẽ cho người ngoài nhìn vào nghĩ vậy trong lòng hắn lại dấy lên chút ganh tức hắn đi qua đi lại quanh khu mộ một lúc đợi đến khi không còn ai lui tới chăm nom nữa hắn mới lén tiến lại gần nhanh tay đào một cái hố vừa đủ sâu ngay trước phần đầu mộ ông bảy nhưng lạ thay trong lúc đang cắm cúi đào hắn bỗng có cảm giác sau lưng mình có ai đó đang đứng nhìn không chỉ vậy mấy lần hắn còn nghe loáng thoáng đâu đó tiếng gầm gừ tiếng chửi rủa rất nhỏ chẳng rõ phát ra từ đâu một chút sợ hãi len vào trong lòng hắn thế nhưng bây giờ đã leo lên lưng hổ thì không thể nhảy xuống dù có chuyện gì hắn cũng phải làm cho xong vừa lấp xong cái hố chôn chiếc sọ của cha Ngày trước phần đầu mộ ông Bảy, Luân lập tức bật dậy, ba Trần bốn cẳng chạy vội khỏi nơi đó. Mà lạ hơn nữa, lúc hắn chạy đi, chẳng biết vì quá sợ hay vì một điều gì khác, hắn cứ có cảm giác phía sau lưng mình đang thực sự có ai đó đuổi theo. Những ngày sau đó gần như là quãng thời gian huy hoàng nhất trong đời Luân, hắn tin tuyệt đối vào những gì ông Phúc đã nói. Có mấy lần đi ra chợ, tiện tay mua vài tờ vé số để thử vận may, hắn lấy chúng được mấy giải khuyến khích, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến niềm tin trong hắn càng thêm mãnh liệt rằng vận số của mình thật sự đang đổi, rằng giàu sang chỉ còn là chuyện sớm muộn. vì thế hắn chẳng ngần ngại tiêu xài phóng tay bằng số tiền bán căn nhà cũ của cha để lại. ai trong xóm cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi ngông nghênh của hắn đặc biệt là bà Hồng bán hủ tiếu. Bà ta đã tròn xoe mắt khi thấy Luân nhanh ngang bước vào quán, không còn cái vẻ cúi đầu xin khất nợ như trước mà còn ngẩng mặt gọi lớn: Bà chú, cho tôi một tô hủ tiếu giò heo. Bà Hồng lập tức xa sầm mặt: Mày còn dám tới đây à? Ăn thiếu bao nhiêu chưa trả suốt ngày tới phá biến đi. Hôm nay. Bà ta chưa kịp nói hết câu thì đã khựng lại, khi thấy Luân thò tay vào túi rút ra một tờ 500.000 mới cứng, đặt mạnh xuống bàn, giọng đầy thách thức. Bà yên tâm, hôm nay tôi trả tiền đàng hoàng, làm cho tôi một tô thật ngon vào. Tôi trả luôn cả tiền nợ cũ, còn thừa thì bà cứ giữ, khỏi cần trả lại. Bà Hồng nhìn hắn sững sờ, nhất thời chưa hiểu hôm nay thằng cha này trúng gió hay bị ma nhập. Nhưng nhìn tờ tiền nằm trình hình trên bàn Bà cũng biết hắn không nói đùa Dù sao cũng chẳng thể đuổi khách Thế là bà quay vào làm cho hắn một tô Rồi tự tay bê ra Nhân tiện bà ta ngồi xuống cạnh bàn Ghé lại gần hỏi nhỏ Này, bộ trúng số đẻ hả? Luân đang cúi đầu húp hủ tiếu Nghe hỏi thì chỉ mỉm cười Trời đất, làm gì có chuyện dính vào mấy thứ đó? Bà Hồng cười giả lá. Thôi đi, đấu chỉ làm gì? Kể chị nghe xem nào. Bữa nằm mơ thấy gì mà đổi vận dữ vậy? Càng nghe bà Hồng nhỏ giọng nịnh nọt, Luân càng thấy khoái trí. Bình thường mỗi lần tới quán hắn toàn phải cúi mặt, không dám hé răng. Bây giờ được chính bà chủ xuống giọng ngọt nhạt như thế, hắn lại càng đắc ý. Hắn vừa ngẩng đầu lên thì bỗng khựng lại ngay phía sau lưng bà hồng có một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía hắn người đó trông thảm hại đến giọt người trên người mặc một bộ đồ tang màu trắng đã lấm lem máu và đất từ đầu đến chân cái đầu chọc lóc ra nhăn nhúm như đã bị ngâm nước nhưng điều đáng sợ nhất là trong tay người đó đang xách một cái đầu người bị cắt rời chỉ thoáng nhìn qua luân đã nhận ra ngay đó chính là đầu của cha hắn Lân bật ngửa ra sau, thét lên một tiếng kinh hoàng, chân hắn đạp mạnh vào chiếc bàn nhựa, khiến mọi thứ trên bàn đổ nhào xuống đất, cả tô hủ tiếu đang ăn dở cũng văng tung tóe. Hắn ngã ngửa ra phía sau, đầu đập mạnh xuống nền phát ra một tiếng cộp khô khốc đau điếng. Cơn đau khiến mắt hắn hoa lên, nhưng như bị điện giật, hắn lập tức ngồi bật dậy, một tay ôm đầu hoảng hốt nhìn lại. Trước mắt hắn chẳng có gì cả, không có người đàn ông áo tang Không có cái đầu đẫm máu Không có gì hết Bà Hồng bị cú ngã bất ngờ ấy Dọa cho hết hồn Lập tức cào lên Cái thằng này mày bị điên à Luân không đáp Hắn chỉ ngơ ngác nhìn quanh Ánh mắt đào liên hồi Nhưng tuyệt nhiên không thấy lại Cái hình ảnh quỷ dị vừa rồi đâu nữa Môi hắn run lên Miệng lắp bắp má, má Bà Hồng nghe hắn ú ớ Thì càng bực hơn Nhìn đống bát đũa bàn ghế ngổn ngang dưới đất, bà nghiến răng. Cái đồ báo hại, mày chỉ giỏi phá là giỏi. Thôi biến đi, từ nay đừng có bén mảng qua đây nữa. Đền tiền cho tao cái bàn này mau. lần đứng dậy như kẻ vừa bị rút sạch hồn vía. Mặt hắn đỏ đẫn vô thức móc tiền đã đưa cho bà Hồng. Đền chiếc bàn bị gãy, rồi lầm lũi bước ra khỏi quán. Hắn đi trên đường mà đồ óc trống rỗng, chân nam đá chân chiều như người mất hồn. Có mấy lần suýt va cả vào xe của người đi đường vì không để ý. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Là thật hay chỉ là ảo giác? Không thể nào là nhìn nhầm được. Cái thứ quỷ dị ấy hiện ra rõ ràng đến mức hắn còn nhớ từng chi tiết. Chẳng lẽ đến lúc này ma quỷ thật sự bắt đầu hiện hình để dọa hắn? Một nỗi sợ âm thầm mà sắc lạnh len dần qua từng thớ thịt trong người như một lời cảnh báo không thể chối cãi Luân hoảng thật rồi. Lần này không còn là giật mình thoáng qua nữa mà là nỗi hoàng sợ thật sự, sâu đến tận ruột gan. Trong đầu hắn lập tức hiện lên đủ thứ hình ảnh ma quái giận người mà trước đây từng nghe kể hoặc từng thấy trên phim. Không nói không rằng hắn cứ thấy run rẩy như một con chó hoang bị dồn vào đường cùng, bước thấp bước cao tìm đến nhà ông Phúc. Hắn biết lúc này chỉ có ông ta mới có thể cho hắn vài lời chỉ dẫn để đối phó với chuyện quái gở ấy khi đến trước cổng nhà ông phúc luân gần như muốn khuỷu xuống hắn vẫn không ngừng ngoái nhìn ra sau sợ rằng có thứ gì đó đang lặng lẽ bám theo mình đứng ngoài cổng hắn gọi lớn chú phúc chú có nhà không nghe tiếng gọi ông phúc thò đầu ra vừa thấy là luân ông ta đã cười toe toét ghê chưa hôm nay rồng lấy ghé nhà tôm đấy à ông phúc đi ra mở cổng cho luân vào Ông ta không hề để ý rằng gương mặt Luân lúc này đã tái xanh tái mét, gần như không còn chút máu nào. Luân loạn choạng bước vào nhà rồi nặng nề ngồi phịch xuống ghế. Ông Phúc vẫn vô tư nói. Mày bạc béo thật đấy, mấy hôm nay tao nghe người ta bảo mày có tiền rồi, thế mà quên luôn cả chú này à? Luân cười gượng, cố giữ giọng cho bình thường. Dạ con đâu có dám, nay con có việc tiện ghé rủ chú làm một chầu đây. Ông Phúc rót trà ra chén, đặt xuống bàn trước mặt Luân. Lúc này ông mới nhìn kỹ hơn vẻ mặt của hắn. Không biết ông nhận ra điều gì, chỉ thấy ánh mắt ông chợt chầm xuống rồi cất giọng. Dạo này mày làm sao thế? Tao thấy mặt mày mệt mỏi lắm, bị ốm à? Luân gật đầu giọng trùng xuống. Dạ, cũng gần như thế. Mà mấy hôm nay con không thấy chú xem tướng cho ai nữa à? Ông Phúc cười nhạt. Hãy tưởng nghề này dễ sống lắm chắc Cái xóm nghèo này có được mấy người đâu mà xem tướng với coi số Cơm ăn còn chưa đủ no Hơi đâu mà nghĩ đến chuyện tâm linh Luân khẽ thở dài lén lén nhìn ông Phúc để dè dặt hỏi cái, cái chuyện ma quỷ ấy Chú có cách nào trấn được không Ông Phúc ngẩng lên nhìn hắn Ánh mắt ông lúc này bỗng trở nên nghiêm hẳn Luân giật mình Vội quay đi tránh ánh nhìn đó Nhưng ông Phúc lập tức hỏi rồi Sao? Mày có chuyện gì à? Luân lúng túng ừ, Dạ không Cũng không có gì đâu Ông Phúc hạ giọng Nhưng từng chữ đều nặng hẳn xuống Khỏi chối Tao thấy rõ sau lưng mày Có một bóng đen lảng vảng bám theo Ác khí nặng lắm Mày kể thật đi Rốt cuộc mày đã làm gì mà bị nó theo dữ vậy? Biết không thể trối quanh được nữa Luân đành cúi mặt. Dù sao ông Phúc cũng là thầy bói có tiếng trong vùng. Mà mục đích hắn đến đây hôm nay vốn cũng là để nhờ ông ta chỉ cách chặn ma trừ quỷ. Nhưng tất nhiên hắn không dạy gì mà khai thật. Luân lập tức bịa ra một câu chuyện khác. Hắn bảo rằng mấy hôm trước đi nhậu say lỡ tiểu bậy vào một ngôi mộ nào đó nên từ đó bị ma nhát. Hắn tuyệt nhiên không hé nửa lời về chuyện mình đào mộ cha, lấy sọ đem trôn trước đầu mộ ông Bảy theo đúng cách ông Phúc từng chỉ. Hắn hiểu quá rõ, chuyện này mà lộ ra ngoài, thì đám con cháu nhà ông Bảy có khi trôn sống hắn thật. Ông Phúc ngồi im nghe hết câu chuyện bịa ấy, hàng lông mày khẽ cong lại, một lúc sau ông mới chậm rãi nói, Lạ nhỉ, chỉ tiểu Bảy thôi mà sao tao thấy con vong kia giận dữ dữ vậy? Ác khí của nó rõ ràng là muốn lấy mạng mày Luân tái mặt Cái gì Muốn con chết sao Ông phúc gật đầu Ừ Nó không chỉ muốn dọa mà là muốn mày chết thật Bình thường mấy chuyện tiểu tiện bậy bạ thế này Chỉ là lỗi nhỏ Vòng quả oán thì cũng chỉ quả phạt cho sợ là cùng Nhưng cái này thì khác Nó giống như Giống như mày vừa đào mã nó lên Động vào mồ mã của nó nên nó mới hận đến mức ấy nghe đến đó luân như chết đứng chỉ một chút nữa thôi là hắn suýt để lộ hết mọi chuyện nhưng rất nhanh hắn ép mình trấn tĩnh cố giữ cái miệng khỏi bật ra điều gì dại dột ngay sau đó hắn lập tức bày ra bộ mặt vô tội lắc đầu liên tục không có đâu chú con thật sự chỉ lỡ tiểu bậy thôi chú có bùa gì đuổi ma không bán cho con một lá đi ông phúc im lặng nhìn hắn rất lâu ánh mắt đầy dò xét như muốn xem có phải thằng này đang giấu điều gì khủng khiếp hay không nhưng rồi cuối cùng ông chỉ thở dài quay người bước ra phía bàn thờ ở sau lưng ông cúi xuống lục lọi trong ngăn tủ một lúc rồi lấy ra một lá bùa màu vàng bên ngoài buộc cùng với cả một nhánh cây khô bằng sợi chỉ đỏ ông đưa cho luân Đây, cầm cái này bỏ vào trong túi. Nó giúp xua ma quỷ, khiến chúng không dám lại gần mày. Những vòng nhẹ nhẹ thì cái này đối phó được hết. Luân mừng đến suýt bật thành tiếng. Hắn lập tức chộp lấy lá bùa như người sắp chết đuối với được khúc gỗ Hắn ngắm nghía vài giây rồi nhanh chóng nhét luôn vào túi quần. gương mặt cũng bớt tái đi đôi chút vì trong lòng đã cảm thấy yên tâm hơn. Hắn lục túi định đút tiền đưa cho ông Phúc, nhưng ông ta đã xua tay. Thôi, không cần. Lá bùa này có đáng gì đâu. Mày cứ mang về miễn là đuổi được ma quỷ. Rồi từ nay đừng có làm chuyện thất đức nữa là được. Nếu có lòng thì hôm nay ngồi nhậu với tao thêm một bữa. Nghe vậy Luân càng khoái chí vừa không mất đồng nào, lại còn được thêm một bữa rượu. Đúng là quá hời. Hắn lập tức chạy ra chợ mua một mâm thức ăn thật thịnh soạn. Thêm mấy chai rượu ngon nhất ngoài tiệm Rồi mang về bày ra Hai người cứ thế ngồi uống hết chén này đến chén khác Chú chú cháu cháu say mềm từ chập tối cho đến tận khuya Đến lúc ấy Luân đã chẳng còn phân biệt nổi đâu là mặt trăng Đâu là mặt trời nữa Chỉ biết loạn choạng đứng dậy ra về Còn ông Phúc thì say mềm Cục luôn xuống mặt bàn mà ngủ Luân cứ thế bước thấp bước cao Chân nọ đá chân kia Mắt hoa lên vì men rượu nhưng vẫn cố lây từng bước về nhà. Lúc này trời đã tối đen, đường làng vắng ngắt, không một bóng người qua lại. Đến cả tiếng xe máy cũng không có. Ở cái xóm nghèo này chỉ lác đác vài nhà cho một bóng đèn trước cổng để lấy ánh sáng. Nên Luân phải nheo mắt, dò dẫm từng chút một để xác định hướng đi. Thế nhưng trong lòng hắn lúc này lại đang phơi phới vô cùng. Hắn vui vì tin rằng mình sắp đổi đời, vui vì chuyện xấu mình gây ra mà không một ai biết. Lại càng vui hơn khi nghĩ rằng ma quỷ cũng đã bị chấn lại, coi như từ nay tương lai trước mắt đã rộng mở thanh thang. Càng nghĩ hắn càng đắc ý, hắn vừa đi vừa nghiêu ngao hát, giọng lè nhè vang lên giữa đêm khuya, có lúc còn khiến vài nhà ven đường giật mình tỉnh giấc đang lưng lưng như thế hắn bỗng khửng lại ngay phía con đường trước mặt có một bóng người đang lờ mờ hiện ra khập khiễng đi về phía hắn luân nhau mắt nhìn kỹ hơn thật ra có người đi ngoài đường lúc đêm hôm cũng chẳng phải chuyện lạ nhưng một người đi bộ một mình trong bóng tối không đèn đuốc không một tiếng động thì nhìn thế nào cũng thấy rờn rợn người đó rong giọng cao thân hình gầy gò bước đi thong thả đến lạ Luân thấy kỳ lạ nên cất tiếng lè nhẹ. Ờ, ai đấy? Không có tiếng trả lời. Người kia vẫn im lặng, chậm rãi bước tới. Đúng lúc đó một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua chỗ Luân đứng, khiến hắn rùng mình. Là ở chỗ trong cơn gió ấy dường như còn mang theo một thứ mùi hôi thối nhẹ nhẹ. Mùi đó khiến hắn bất giác tỉnh đã đôi chút sau cơn say. Trong bụng hắn bỗng dâng lên cảm giác nôn nao ai nói đúng hơn, đó là nỗi sợ. Một nỗi sợ mơ hồ nhưng sắc lạnh đang từ từ len vào khắp cơ thể, như có tiếng gì đó trong lòng đang gào lên, thúc dục hắn phải bỏ chạy thật xa khỏi cái bóng người trước mặt. Thế nhưng lạ thay, lần lúc này lại đứng im như tượng đá, hắn chỉ biết chân chân nhìn người đàn ông đang từng bước tiến lại gần mà không sao nhúc nhích nổi. từng bước Từng bước một Người kia vẫn đi tới chậm rãi Khoảng cách càng thu ngắn Thì thứ mùi hôi thôi ấy càng rõ hơn Nó nồng nặc đến mức Khiến Luân chỉ muốn nôn Nhưng hắn vẫn không làm gì được Ngoài đứng chết lặng tại chỗ Rồi bất ngờ một chàng cười khúc khích vang lên Nhưng lẫn trong tiếng cười ấy Lại có cả tiếng khóc khe khe Ngay sau đó là một giọng nói rất nhỏ Như rít qua kẽ rằng Uống đi say đi luân lập tức tái nhợt mồ hôi trên trán tuôn ra chảy dọc xuống cổ ướt đẫm cả lưng áo điều khiến hắn kinh hoàng không phải chỉ là cái bóng người đang ở trước mặt mà là bởi giọng nói kia vừa rồi không phát ra từ phía trước nó vang lên sát ngay sau gáy hắn hơi thở ấy lạnh buốt khỏ khè như luồn thẳng vào xương sống như thể có kẻ nào đó đang đứng áp sát ngay phía sau lưng hắn Luân chỉ muốn khuỵu xuống Hắn thậm chí còn ước gì Mình có thể ngất ngay tại chỗ Để không phải nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa Nhưng quái lạ thay Đầu óc hắn lúc này lại tỉnh táo hơn bao giờ hết Còn thân thể thì cứng đờ run rẩy Như bị một sức mạnh vô hình Ép buộc phải đứng yên và chứng kiến mọi thứ Bóng người phía trước lúc này đã tiến đến rất gần Gần đến mức Luân có thể nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đó và ngay trong khoảnh khắc ấy hắn há hốc miệng cố thét lên nhưng không thành tiếng nỗi kinh hoàng trong hắn bùng lên đến cực điểm đó là một người đàn ông tóc tai đụng lẩm chẩm để lộ từng mạng hói loang lổ trên đầu trên người là bộ quần áo cũ nát lấm lem đất cát bẩn thỉu đến mức thứ mùi hôi thối bốc ra từ cơ thể hắn có thể người thấy rõ ràng nhưng điều đáng sợ nhất không nằm ở bộ dạng bẩn thỉu ấy mà là gương mặt của hắn Một gương mặt trơn nhẵn không mắt, không mũi, không có bất cứ đường nét nào của con người. Tất cả đều bị phủ kín bởi một lớp da phẳng lì. Chỉ riêng phía dưới là một vết rạch rộng hoác kéo dài, tạo thành cái miệng đang ngoác ra cười để lộ hàm răng đầy máu tươi. Luân thất kinh. Ngay giây phút ấy như thể có thứ gì vừa buông tha cho hắn, cơ thể hắn đột ngột cử động trở lại. Hắn ngã ngửa ra phía sau, ngồi bệt xuống nền đất. Cái thứ ma quái kia dường như cũng chẳng buồn động đến hắn, nó chỉ bật ra một chàng cười khủng khục, rồi lướt qua người hắn, chậm rãi bước vào bóng tối. Đúng lúc đó ở phía sau lưng Luân lại có thứ gì đó vụt qua vẹo một cái, hắn giật mình ngẩng đầu lên. Và có lẽ mọi thứ đã vượt qua giới hạn chịu đựng, Luân chỉ kịp rú lên một tiếng thảm thiết rồi lăn ra ngất lịm giữa đường. Ngay trên đầu hắn dưới ánh trăng nhợt nhạt Cùng cơn gió lạnh buốt thổi xuyên qua da thịt Một cái đầu người đang lơ lửng giữa không trung Như bị một bàn tay vô hình treo lên Đó là đầu của cha hắn Không Phải nói đúng hơn là cái đầu Nó vừa lướt qua phía trên gương mặt quay thẳng xuống chỗ hắn nằm Miệng bật ra những chẳng cười lanh lạnh Luân không biết mình đã mê man bao lâu Hắn chỉ nhớ rằng khi tỉnh dậy Bản thân đã nằm dài trên chiếc giường trong nhà cơn đau đầu dội lên từng hồi khiến hắn nhăn mặt hắn lờ đờ ngồi dậy ngơ ngác nhìn quanh không hiểu vì sao mình lại có thể về tới nhà lại còn ngủ một mạch đến tận trưa hắn ngồi thử ra rất lâu nhớ lại cảnh tượng đêm qua trong lòng hắn lập tức nặng trĩu như có một tảng đá lạnh đè xuống ngực chẳng lẽ vì say quá nên hắn sinh ảo giác nhưng không mọi thứ rõ ràng đến đáng sợ Cái cảm giác hoảng loạn vẫn còn bám trên từng thớ thịt như một lời nhắc nhở rằng những gì hắn đã thấy không hề đơn giản. Luân không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. đầu óc hắn vẫn mơ hồ, lơ lửng như ở trên mây. Hắn bước xuống giường đi ra chỗ lu nước, bốc nước tạt mạnh lên mặt như muốn rửa sạch hết cảm giác nặng nề trong đầu. Nhưng xong rồi. Hắn vẫn chỉ lặng lẽ quay ra phòng khách, ngồi phịch xuống ánh mắt đờ đẫn vô hồn tiền trong người hắn lúc này cũng gần cạn số tiền ít ỏi có được từ việc bán căn nhà cũ của cha chẳng đủ nuôi nổi cái lòng tham không đáy của hắn bất chợt luân bắt đầu nghĩ ngợi hay là những gì ông phúc nói vốn dĩ không đúng rõ ràng hắn đã làm theo đúng cách ông ta chỉ vậy mà cũng gần cả tuần trôi qua hắn chẳng thấy mình phất lên hay gặp may mắn gì cả Mấy lần mua vé số đánh để đề, hắn đều trượt sạch, đến cả một giải an ủi vài chục hay một trăm nghìn cũng không có. Vậy thì giàu sang phát tài ở đâu ra? Nhưng bây giờ hắn cũng chẳng có lý do gì để quay lại chất vấn ông Phúc. Rõ ràng chính hắn là kẻ lén lút làm chuyện thất đức sau lưng người khác. Nếu giờ đi làm ầm lên thì khác nào tự vạch mặt mình trước cả làng. Tự thú luôn chuyện đào mộ cha rồi mang hải cốt đi yểm vào mộ ông Bảy luân ngồi thất thần nghĩ ngợi rất lâu cuối cùng hắn không chịu nổi cơn đau đầu đang hành hạ nữa đành lết cái thân giã rời đứng dậy bước ra khỏi nhà luân lầm lũi bước đi trên con đường đất của xóm quê nghèo người qua lại phần lớn đều phớt lờ hắn thi thoảng mới có vài ánh mắt tò mò liếc về phía bộ dạng tả tơi nhếch nhác của hắn nhưng luân mặc kệ hắn đã quá quen với những cái nhìn lạnh nhạt thậm chí đầy ác cảm của người trong xóm mỗi khi mình đi ngang qua. Hắn đi thẳng đến tiệm thuốc nhỏ trong xóm, nơi vẫn được xem là chỗ cậy nhờ của dân quanh vùng mỗi khi đau ốm. Chủ tiệm là ông Phát, ngày đầu từng là một dược sĩ có tiếng ở Sài Gòn, sau này bỏ phố về quê mở hiệu thuốc để sống an nhàn. Luân bước tới trước quầy, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi, cất giọng khàn đặc chú bán cho con ít thuốc đau đầu đi ông phát một người đàn ông trung niên có dáng vẻ điềm đạm nho nhã đang chăm chú nhìn điện thoại nghe tiếng gọi ông ngẩng lên cười nhẹ ôi chao quý hóa quá hôm nay rồng lại ghé nhà tôm rồi luân đang mệt nghe ông trêu thì nhăn mặt chú ơi lúc này còn đùa được nữa à con mệt muốn chết đây này ông phát chỉ cười mở tủ ra Lấy một vị Panadol Đặt lên bàn rồi nói Đây, 10.000 Ai dám trêu mày đâu Tại tao nghe nói dạo này mày phát tài rồi Nên phải đổi giọng một chút chứ Luân móc tiền trong túi đặt lên quầy Rồi tiện tay nhét luôn vì thuốc và túi quần Hắn đang định quay đi Thì chợt khựng lại khi nghe ông phát chép miệng Tính là cái xóm này dạo này lắm Người phất lên thật Đúng là thời tới cán không kịp luân quay phát lại tò mò hỏi hả chú nói ai phất lên ông phát cười nhạt <cười> thì mấy rồi mấy đứa cháu nhà ông bảy nữa chứ ai tao nghe nói bên đó có đứa vừa thi đỗ vào cơ quan nhà nước có đứa đỗ đại học điểm cao rồi chuyện làm ăn cũng đang thuận lợi lắm luân tròn mắt như không tin nổi vào tai mình hắn bước sát lại quầy gần như muốn chồm cả người tới cái gì đám con cháu nhà ông bảy à ông phát thoáng ngạc nhiên trước phản ứng của hắn chần chừ một chút rồi nói thì ừ nghe đầu hôm trước bên đó phát hiện ra một ngôi mộ cổ của tổ tiên từ xa xưa sau khi làm lễ cúng bái xong thì bắt đầu liên tiếp nhận được tin lành nghe đến đó luôn như bị một tia sét bổ thẳng vào đầu cơn đau nhức trong óc dường như càng dữ dội hơn khiến hắn hoa mắt choáng váng mãi một lúc hắn mới u ớ được c cái gì Cái... Mộ cổ à Ông Phát gật đầu Giọng hạ thấp ra vẻ bí hiểm Ờ đúng rồi Nghe nói là một ngôi mộ cổ nhỏ Của tổ tiên từ đời xa lắm rồi Mấy đứa nhỏ ra chăm mộ ông bảy Thì vô tình phát hiện ra Sau đó chúng mời thầy về làm lễ Cúng bái khá linh đình Mà lạ thật Xong rồi đâu đấy thì hết chuyện tốt này Đến chuyện tốt khác kéo tới Đúng là lộc của ông bà để lại cho con cháu luân chết lặng đầu óc hắn ong lên bởi hàng loạt câu hỏi dồn dập rõ ràng hắn đã làm đúng theo lời ông phúc rõ ràng hắn đã bày thế để cướp lộc của nhà ông bảy vậy thì tại sao lộc không những không chuyển sang cho hắn mà ngược lại còn quay về đám con cháu bên đó chỉ riêng điều này thôi cũng đủ chứng minh rằng tất cả những gì hắn làm từ đầu đến giờ đều vô ích không những vô ích mà còn là một màn tự hủy hoại chính mình bán nhà đào mộ cha mang hài cốt đi yểm lên mộ người khác tất cả chỉ để đổi lấy một kết cục trống rỗng nhưng không luân không thể chấp nhận sự thật cay nghiệt ấy một cách dễ dàng như vậy hắn lảo đảo bước ra khỏi hiệu thuốc đầu óc trống rỗng đôi chân như không còn vững nữa nhưng giữa mớ hỗn loạn ấy một ý nghĩ mới đang dần hiện lên trong đầu hắn một kế hoạch khác tối hôm đó luân này tiếp tục ngồi nhậu với ông phúc Lần này hắn còn hào phóng hơn hắn, mua cả thịt heo quay mang sang làm mồi. Mục đích của hắn thì quá rõ ràng. Dùng men rượu để moi thêm thông tin từ ông Phúc. Lúc này ông Phúc đã ngả ngả say, người lạo đạo như sắp gục xuống. Còn Luân thì cứ liên tục ép rượu, như sợ chỉ cần lơ là một chút là ông ta sẽ tỉnh táo lại. Quả nhiên chẳng bao lâu sau ông Phúc chỉ còn biết lè nhè, mắt díp cả lại mà cười sằng sạc. Đời thật bất công Cái xóm này giờ ai cũng giàu lên Chỉ có mình tao là vẫn nghèo rớt Luân trở đúng khoảnh khắc ấy Hắn như con sói vừa ngửi thấy mùi máu Lập tức trộm tới giọng hồ hởi Chú, chú còn nhớ chuyện hôm trước chú nói nhà ông Bảy có thấy đất đẹp không? Ông Phúc như bị chạm đúng chỗ hứng thú Lập tức gật đầu lia lia Nhớ chứ sao mà quên được Nhà đó đúng là số sướng Tự nhiên có cái đất đẹp lại còn được lộc trời cho nữa Luân làm ra vẻ suy nghĩ rồi hỏi tiếp Vậy nếu có người đào hài cốt người thân đem trôn lên đó để cướp khí vận Thì có khi nào bị phản lại không hả chú Ngày đến đó ông Phúc trầm ngâm một lát rồi lắc đầu Không, nếu làm đúng thì chắc chắn cướp được Phong thủy nhiều khi còn chính xác hơn bộ phép hay bói toán Không sai được đâu Luân nghe xong giọng pha chút nghi ngờ Chú nói thật chứ Sao còn thấy nếu có người đổi đời Thì cũng đâu thể nhanh đến vậy được Ông Phúc xua tay Với lấy chén rượu nhấp một ngụm rồi nói Tao có bảo là sẽ phất lên ngay đâu Cậu nói ấy khiến Luân như chết sứng Hắn trừng mắt nhìn ông Phúc men rượu trong người bay đi quá nữa Môi lắp bắp Cái gì Sao lại không phất lên ngay Ông Phúc cười nhạt Chuyện phong thủy còn phải đi theo số mệnh Có thế đất vượng, trôn người ở đó thì cái vượng khi ấy sẽ chuyển cho đời sau. Để tao tính thử, giờ ông bảy trôn ở đó thì chắc phải đến đời con cháu thứ tư mới phát tiếp. Luân run lên thấy rõ, tại hắn buồn đùn đến mức cầm chén rượu cũng không vững, miệng u ớ. Đời, đời con cháu thứ tư? Ông Phúc cười. cười. Ừ, mày tưởng cứ trôn xuống là giàu ngay à? Nhiều người cũng hiểu sai như thế vì họ chẳng hiểu bản chất phong thủy là gì. Ông ta vừa nói vừa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai, rồi tiếp tục lên giọng như một chuyên gia, hoàn toàn không để ý gương mặt luân đã tái mét không còn chút máu. Trôn người thân và thế đất đẹp cũng giống như gieo một cái nhân. Mỗi người sinh ra đã có số mệnh riêng, có người số giàu sang, có người số nghèo hèn, đó là cái thiên mệnh khó đổi. Nhưng nếu mộ phần tổ tiên đặt vào thế đất tốt Thì sau vài đời mộ sẽ phát vượng Khi ấy con cháu mới được hưởng khí tốt mà tổ tiên để lại Như nhà ông Bảy Đâu phải đến đời ông ấy chết là được hưởng ngay Cái vượng bây giờ là nhờ mộ cổ của tổ tiên nhà họ phát lên Đúng vào đời này Còn mộ ông Bảy phải chờ thêm bốn đời nữa mới phát Nói cho dễ hiểu ông ấy được chôn ở đất đẹp Là để sau này con cháu hưởng phúc chứ không phải cho đời hiện tại. Nghe xong những lời ấy, luân hoàn toàn chết lặng. Nỗi tuyệt vọng trong hắn dâng lên đến cực điểm. Đến lúc này hắn mới hiểu vì sao từ lúc chôn cái sọ của cha đến giờ mà cuộc đời mình chẳng có gì đổi khác. Vậy là hết thật rồi. Sự thật phũ phàng đến mức hắn không thể nào nuốt nổi. Rồi trong đầu hắn vẫn cố bấu phiếu lấy hàng chục lý do khác nhau để tự dối mình. Nhưng mọi thứ đã rõ ràng quá rồi Bất ngờ Luân cất tiếng Giọng lộ rõ sự hoảng sợ Vậy nếu mộ bị cướp vận Thì người đi cướp có bị gì không hả chú? Ông Phúc cười khẩy. <cười> Sao lại không? Có chứ Nhưng nặng hay nhẹ thì còn tùy Quan trọng là oán khí để lại nhiều hay ít Oán càng nặng thì vong theo phá càng giữ Còn phải xem lúc trôn cốt có chọn đúng ngày đúng giờ không? lỡ phạm vào giờ xấu thì chẳng khác gì tự dẫn quỷ về bắt mình. khi ấy á thì có thần tiên cũng cứu không nổi. luân trợn tròn mắt như vừa nghe tuyên án tử. cái gì? dẫn quỷ về? ông phúc gật đầu giọng bình thản. ờ người đem cốt đi trôn để cướp vận á phải biết tránh những giờ độc, những giờ quỷ môn mở. Vào đúng lúc ma quỷ đi lại mà còn dám trôn xuống thì coi như tự rước quỷ về nhà. Kiểu ấy thì trước sau gì cũng chết. Thôi hỏi nhiều quá rồi tao mệt lắm nghỉ đây. Mày tự mở cửa về nhé. Tao vào ngủ. Nói xong ông ta chẳng buồn nhìn xem Luân đang run đến mức nào. Chỉ loạn trạng đứng dậy rồi bước vào phòng. Để lại phía sau một Luân ngồi chết lặng. Hơi men cuối cùng trong người cũng tan biến sạch. Chỉ còn lại một thân xác lạnh ngắt, trống rỗng và tê dại. Luân tuyệt vọng thật sự. Hắn loạng choạng đứng dậy bước ra khỏi cổng như một con rối, bị ai đó giật dây. Đến lúc này hắn mới hiểu mình ngu ngốc đến mức nào. Lẽ ra trước khi làm chuyện ác, hắn phải hỏi cho kỹ, phải tìm hiểu cho rõ. Coi như vậy thì chưa chắc đã đôi vào bước đường cùng thế này. Bây giờ hắn thấy mình lạc lõng và cô độc hơn bao giờ hết cảm giác như bản thân là con cá nằm trên thớt chỉ chờ đến lúc bị làm thịt mà không ai cứu nổi màn đêm một lần nữa buông xuống cái xóm quê nghèo không khí âm u ma quái ấy dường như đang bủa kín lấy hắn siết dần như muốn lấy mạng có đôi lúc luân chỉ muốn quay lại lay ông phúc dậy thú nhận tất cả những gì mình đã làm mong ông ta chỉ cho một con đường sống nhưng ý nghĩ đó vừa loén lên đã lập tức tắt ngấm hắn hiểu rõ chuyện này á mà lộ ra thì không chỉ bị người đời khinh rẻ chửi bới mà còn có thể dính cả tù tội chưa kể đám con cháu nhà ông bậy chắc chắn cũng chẳng để yên nếu biết có kẻ dám đào bới phá mộ cha họ luân thất thể bước đi trong lúc ấy hắn cứ có cảm giác trong bóng tối xung quanh Đang có vô số đôi mắt oán độc dõi theo mình. Hắn biết vòng linh ông bậy chắc chắn vẫn đang lẩn quất đâu đây. Chờ thời cơ để xiết lấy hắn. Nhưng hắn bất lực, hoàn toàn không biết phải chống lại bằng cách nào. Đang lầm lũi bước trên đường, bỗng phía sau có tiếng xe đạp lọc cọc chạy tới, kèm theo tiếng gọi lớn. Ê, giờ này còn đi bộ một mình à? Luân giật mình quay lại. Người vừa tới là ông Phát chủ hiệu thuốc. Ông đang đạp chiếc xe đạp cũ kỹ tiến lại gần. Phía trước còn treo một cái túi to tướng. Luân ngạc nhiên hỏi. Ủa, ủa, khuya thế này chưa còn đi đâu vậy? Ông Phát đạp đến gần, thắng két một cái trước mặt hắn. gương mặt ông hơi nhanh lại vì mệt nhưng vẫn cười. Tao đi mua ít đồ. Đang đi thấy cái bóng quen quen hóa ra là mày. Sao? mới từ bên ông phúc về. à." Luân gật đầu nhẹ. Dạ, con vừa qua đó ngồi chơi một chút, chú cũng đang về nhà. À? Ông phát cười. Ơ, chưa giờ này còn đi đâu nữa? Sao muốn đi nhờ thì leo lên. Luân gật đầu ngay. Giờ này mà còn phải cuốc bộ một mình thì hắn cũng thấy ớn thật. Chưa kể mấy ngày nay liên tiếp xảy ra những chuyện ma quái, có người đi cùng. Ít ra hắn cũng bớt sợ hơn Hắn vừa nhảy tót lên yên sau Thì đã bị ông Phát đẩy nhẹ ra cười khẩy. Lên gì mà lên Mày chở tao thì có Đi nhờ mà còn bắt tao chở Khôn như mày thì nhà tao xích hai đứa rồi Luân tiêu nghỉu Trời Chú ác vừa thôi Còn mới nhậu mệt gần chết đây này Ông Phát nhăn mặt Nhậu có mấy chén Mà làm như say không biết trời đất Nãy tao thấy mày còn đi đứng cứng lắm à Thôi chở đi Luân lắc đầu chịu thua Đành ngồi lên phía trước cầm lái Còn để ông Phát thong thả leo ra phía sau ngồi ông dung như một ông chủ Thế là hắn lại phải gò lưng Nặng nhọc đạp từng vòng xe Vừa đạp Luân vừa cảm nhận rõ Sức nặng dồn ở phần đầu xe Nơi có cái túi đen ông Phát buộc ở đó Hắn chẳng biết bên trong là thứ gì mà làm chiếc xe nặng đến kỳ lạ. Còn ông Phát thì chẳng quan tâm, cứ ngồi phía sau, tay bám hờ vào yên, miệng ngêu ngao hát như cố tình chọc tức hắn. Luân cuối gặm mặt nghiến răng đạp hết sức, đến lúc mệt lả mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo, hắn mới không nhịn nổi nữa mà cất tiếng. "Chú mua cái gì mà nặng dữ vậy?" Giọng ông Phát phía sau vẫn nhẹ tênh việc của tao mày hỏi làm gì nhậu có hai chén mà mày chớ có ông giá cũng không nổi à luân định cãi lại nhưng rồi chợt khựng hắn nghĩ bụng giờ mà nổi nóng á thì lỡ ông phát giận bắt xuống giắt bộ về thì khó. thôi thì cố nhịn cho êm chuyện nghĩ vậy hắn hít vào một hơi để gượng giải thích chú cứ trách còn mãi nãy còn cũng chỉ uống có hai chén nói đến đó luân đột nhiên sững người lúc này ông phát vừa nói rõ rằng hắn mới uống có hai chén rượu bên nhà ông phúc nhưng ông phát có mặt ở đó đâu mà biết luân chết lặng trong vài giây trần hắn vẫn đạp tài hắn vẫn giữ tay lái nhưng đầu óc thì như trôi tuột đi đâu mất có gì đó không đúng không đúng chút nào một ý nghĩ kinh hoàng thoáng lóe lên trong đầu nhưng hắn không dám tin Phía sau hắn vẫn nghe rõ tiếng ông Phát đang ngồi hát vu vơ Cả người Luân bắt đầu run lên vì sợ Chiếc xe lúc này đã đi gần tới nhà ông Phát Chỉ cần rẽ thêm một ngã nữa là có thể nhìn thấy căn nhà quen thuộc Luân cố nuốt nước bọt, định cất tiếng hỏi Trong lòng vẫn le lói một hy vọng mong manh rằng Tất cả chỉ là do hắn sợ quá nên nghĩ ngợi linh tinh Nhưng đời nào mọi chuyện lại diễn ra như hắn mong Ngay khi chiếc xe vừa rẽ vào lối dẫn đến nhà ông Phát, luân bỗng tròn tròn mắt, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Hắn hoảng đến mức lạc cả tay lái, chiếc xe trao đi rồi đổ nhào xuống đất, phát ra một tiếng động mạnh. Tiệm thuốc nhỏ của ông Phát vẫn sáng đèn, cửa vẫn mở, tấm biển hiệu vẫn treo ngay ngắn trước cổng. Nhưng điều đáng sợ nhất là ông Phát đang đứng ở đó ngay trong sân, tay cầm chổi quét sàn chỉ ngẩng lên khi nghe tiếng luân ngã ầm ngoài đường luân ngã xuống đất đau điếng đến mức nước mắt ứa ra mặt hắn rát bỏng vì cú va đập đầu óc tối sầm lại một lúc lâu sau khi cơn đau dịu bớt hắn mới gượng ngẩng lên nhìn quanh và rồi hắn chết lặng không có chiếc xe đạp nào cả không có ông phát ngồi phía sau không có bất kỳ ai ngoài chính hắn Đang nằm dài một mình trên nền đất lạnh ngắt. Đúng lúc ấy tiếng bước chân vang lên. Luân giật bắn người, bật dậy như bị điện giật. Mắt mở trừng trừng, nhìn về phía trước. Ông phát thật đang đi tới. Ánh mắt ông ta đầy dò xét, giọng khó chịu. Gì đấy? Mày say quá rồi à? Luân đứng đờ ra. Giờ đây hắn không còn phân biệt nổi đâu là người, đâu là ma nữa. Hắn chỉ biết chừng chừng nhìn ông Phát, như chờ xem liệu người đàn ông trước mặt có bất ngờ vặn người, biến thành một con quỷ gớm ghiếc rồi lao vào vồ lấy mình hay không. Ông Phát bước lại gần, nhìn quanh một lượt rồi quay sang nhìn hắn. Cả hai im lặng vài giây bất chợt, ông giơ tay tát cho hắn một cái rõ đau rồi cằn nhằn. "Mày bị điên à, tự dưng nhìn tao như nhìn kẻ thù thế kia?" Cái tát ấy xem ra lại hiệu quả bất ngờ. Luân lập tức tỉnh ra phần nào giọng lắp bắp. Chú, chú, chú Phát thật đấy à? Đúng là chú thật à? Ông Phát cao mặt như đang cân nhắc có nên tặng thêm cho hắn một cái tát nữa hay không? Không thì ai? Mày nửa đêm nửa hôm làm cái trò gì mà ầm bí cả xóm thế này? Muốn dựng cả làng dậy à? Luân như người sắp chết vớ được cái phao cứu sinh hắn lập tức nép sát ra sau lưng ông phát như thể trước mặt mình là một vệ sĩ thực thụ ánh mắt hắn lao liền nhìn vào bóng tối xung quanh giọng khàn đặc chú chú ơi con mới gặp ma chú cứu con với ông phát nghe vậy thì thoáng sững lại ông cũng quay đầu nhìn ra xung quanh nhưng ngoài bóng tối và mấy bụi cây im lìm ra thì chẳng có gì cả đến một con ruồi cũng không thấy chứ đừng nói là ma. Ông thở dài bất lực. Ai, nhậu nhẹt cho lắm vào rồi lú luôn à. Ở đây chỉ có ma sống thôi chứ ma gì. Mày còn đủ sức chửi cả xóm rồi lại bày đặt thấy ma thấy quỷ. Luân lén lén nhìn quanh. Đúng là lúc này ngoài hắn và ông phát ra thì chẳng có gì khác thật. Hắn cũng dần bình tĩnh hơn một chút giọng dè dặt. Dạ, nãy con thấy... À, mà thôi Chú giờ này còn chưa ngủ à Ông Phát quay sang gần giọng Ừ Này tao dọn dẹp tiệm thuốc cho gọn Đang định đi ngủ thì nghe tiếng mày ngã ngoài này Mày có sao không Luân lắc đầu tỏ ý mình không sao Nhưng gương mặt vẫn còn nguyên vẻ hoảng sợ Hắn nhìn ông Phát như van này à, Chú Tối nay cho con ngủ nhờ ngoài tiệm thuốc được không Ông Phát tròn mắt Hả? Sao tự nhiên này đòi ngủ ở đây? Luân ấp úng Dạ con, con sợ quá, không dám về. Chú cho con nằm nhờ một đêm thôi, ngoài hiên cũng được. Sáng mai con về sớm. Ông Phát lắc đầu. Không được đâu, tiệm thuốc là chỗ để thuốc men, không phải chỗ ngủ. Với lại để mày nằm đây, vợ tao biết được thì tao cũng khổ. Thôi, mày nhắc thế thì đứng chờ đi. Tao lấy xe máy chở mày về Luân còn định mở miệng năn nỉ thêm Nhưng chưa kịp thì ông Phát đã quay người đi vào trong Dắt xe máy ra Không còn cách nào khác Luân đành ngồi lên xe để ông Phát trở về tận nhà Dọc đường ông Phát vẫn không ngừng cảm ràm Về cái thói ăn nhậu vô tổ chức của hắn Nhưng Luân lúc này Nào còn tâm trí đâu mà nghe Thỉnh thoảng hắn lại quay đầu nhìn ra sau Như sợ có thứ gì đó đang bám theo. Mai đến khi ông Phát thắng xe trước cửa nhà, hắn vẫn còn ngồi thẫn thờ. Ông Phát phải lên tiếng. Ê, tới rồi, xuống đi, để tao còn về ngủ. Luân giật mình lúc ấy mới nhận ra mình đã về đến cái tròi rách nát của mình. Hắn lồm cồm bước xuống xe, lý nhí cảm ơn ông Phát một câu rồi đi vào nhà phía sau lưng chỉ còn tiếng động cơ xe máy của ông phát rồ lên rồi xa dần luân mở cửa bước vào nhìn căn nhà bừa bộn nhếch nhác mà lòng rối như tơ vò hắn chẳng biết tiếp theo mình lên làm gì bật đèn lên xong hắn thả phịch người xuống chiếc giường tre nằm ngửa nhìn lên mái lá mà tuyệt vọng không còn nghi ngờ gì nữa hắn đã gặp ma Chắc chắn những vòng linh kia đang bắt hắn phải trả giá cho những việc sai trái mình đã gây ra. Năm đó, Luân thầm tính toán, trong túi hắn vẫn còn sót lại một ít tiền. Sáng mai, hắn sẽ đi tìm thầy, tìm cho ra một người đủ khả năng giúp mình thoát khỏi chuyện này. Rồi sau đó hắn sẽ làm lại từ đầu. Hắn không dám trông chờ vào ông Phúc nữa vì hắn hiểu rõ Nếu mọi chuyện vỡ lở thì chính ông ta cũng sẽ chẳng bao giờ đứng ra cứu hắn. Luân cứ nằm đó chẳng chọc bãi một lúc lâu để thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng không biết hắn đã ngủ được bao lâu. Chỉ biết rằng bất chợt hắn mở choàng mắt. Cơn ngái ngủ vẫn còn nên đôi mắt vẫn lờ đờ nhìn ra khoảng tối trước mặt. Vừa rồi hắn nghe loáng thoáng như có một giọng trầm đục cất lên gọi đúng tên mình. Luân ngồi bật dậy đảo mắt nhìn quanh. Căn nhà vẫn trống hoác Chìm trong bóng tối như cũ Hắn thở dài lại chậm chậm nằm xuống Nhưng vừa định nhắm mắt ngủ tiếp Thì bất ngờ Bật dậy lần nữa Mặt cắt không còn một giọt máu Ngay cửa hướng xuống bếp Ẩn trong bóng tối Đang có một bóng người lù lù đứng trong bóng tối Điều đặc biệt đó chính là Bóng người đó không có đầu Luân tỉnh hẳn cơn ngủ Hắn bật dậy đứng chết sững Chừng mắt nhìn về phía bóng người trước mặt Bóng người ấy cứ im lìm đứng đó Hướng về phía hắn Rồi bất ngờ nó quay đi lẩn thẳng vào màn đêm ngoài cửa Luân cứng đờ cả người Miệng hắn muốn hét lên Nhưng lúc này còn đâu sức mà hét Hắn chỉ có thể mấp máy môi trong bất lực Đúng lúc ấy một tiếng lộc cộc bất chợt vang lên Kèm theo những âm thanh đi rầm rất nhỏ Lẫn vào nhau nghe không rõ Tiếng động ấy phát ra ngay sát chân Luân Khiến hắn giật nảy mình Nhảy lùi một cái rồi ngồi phịch xuống đất Hắn quay phát lại Chừng chừng nhìn xuống gầm chiếc giường tre Ở đó Chính là cái túi đen to mà hắn đã nhìn thấy Trên chiếc xe đạp ma quái lúc nãy Cái túi như đang có thứ gì đó cựa quậy bên trong Khẽ rung lên trên nền đất lạnh Luân chết điếng Hắn nhìn chằm chằm vào cái túi như đang nhìn một thứ có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào. Sợ đến mức hắn cảm thấy quần mình đã ướt lạnh. Theo lẽ thường đáng ra lúc này hắn phải vùng dậy, phải lao ra khỏi nhà, phải gào thật lớn để hàng xóm xung quanh chạy sang giúp. Nhưng không, hắn chỉ ngồi đó, mắt mở trừng trừng nhìn vào cái túi. Rồi chẳng hiểu vì bị ma xui quỷ khiến hay vì bản tính ngu ngốc cố hữu, hắn lại bắt đầu bỏ từng chút một về phía nó hắn vươn tay kéo cái túi đen ra khỏi gầm giường gương mặt hắn lúc này trắng bệch không còn chút máu bàn tay run bẩn bật khi chạm vào phần khóa kéo hắn thừa hiểu tốt nhất là không nên tò mò về thứ đang nằm bên trong nhưng hắn không cưỡng lại được cánh tay như không còn là của mình nữa như đang bị ai đó điều khiển thế rồi hắn từ từ kéo khóa túi ra lúc này cái túi đã thôi rung, thứ bên trong cũng không còn cựa quậy nữa và ngay khi miệng túi vừa mở bung ra luân lập tức trợn mắt kinh hoàng nhìn thấy thứ nằm ở trong một tiếng hét thảm thiết bật ra khỏi cổ họng hắn vang lên giữa căn nhà trống vắng bên trong túi là đầu của cha hắn nguyên vẹn đầy đủ da thịt và tóc tai như khi ông còn sống nhưng giờ đây chỉ còn lại cái đầu đôi mắt đầy đau đớn nước mắt lưng tròng tuyệt vọng nhìn thẳng vào hắn ngay khi chiếc túi mở ra luân nghe rõ tiếng cha mình cất lên giọng đứt quãng con cứu cứu ba nhưng lời chưa dứt thì bất ngờ từ tận đáy túi như thể nơi đó không phải là vải vóc nữa mà là một khoảng không vô tận một bàn tay bê bết máu đột ngột thò lên bàn tay ấy chụp lấy miệng cha hắn như muốn bịt lại không cho nói thêm lời nào Ngay sau đó là một tiếng xịt khẽ khẽ vang lên, kèm theo câu nói lạnh buốt. Yên tâm, là sẽ xuống đây với mày. Đó có lẽ đã là giới hạn cuối cùng của tinh thần Luân. Hắn chỉ kịp rú lên một tiếng tuyệt trợn trừng mắt, ngất lịm giữa nhà, không còn biết trời đất gì nữa. Luân không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, chỉ nhớ rằng khi tỉnh lại thì trời đã gần trưa. Đầu óc hắn như có hàng trăm con ngựa đang chạy loạn trong đó. Đau đến mức không thể tỉnh táo nổi. Hắn mở mắt nhìn ra phía cửa sổ. Ánh nắng trói trang đang đổ xuống. Nhưng ngay trên ô cửa ấy lại hiện rõ khuôn mặt ông Phúc đang dí sát vào nhìn chằm chằm vào hắn. Luân giật nảy mình ngồi bật dậy. Chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe ông Phúc lè nhẹ ngoài cửa. Cái thằng này, mày ngủ gì mà dữ vậy? ta đập cửa muốn bung luôn mà vẫn chưa tỉnh à Đến lúc ấy Luân mới định thần lại Hắn quay phát nhìn quanh Mọi thứ trong nhà đều hoàn toàn bình thường Cái túi đen ma quái kia cũng đã biến mất Trong căn phòng vắng chỉ còn một mình hắn Ngoài cửa ông Phúc lại gọi lớn Ê ra mở cửa đi Đứng ngoài nắng muốn chết đây này Luân giật mình loạn choạng bước xuống giường đi ra mở cửa cho ông phúc vào ông ta nhìn hắn từ trên xuống dưới bằng ánh mắt đầy nghi ngờ rồi liếc vào trong nhà như dò xét một chút sau đó mới bước vào và ngồi xuống luân vẫn còn run gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và hoảng loạn ông phúc nhìn hắn chăm chú một lúc rồi lên tiếng ngồi xuống đi kể tao nghe xem nào nghe nói hôm qua mày gặp ma à? Luân giật mình Ủa sao chú biết Ông Phúc nhếch môi nhưng không hề cười Tao vừa nghe ông phát kể Ông bảo đêm qua mày làm ầm cả xóm Cứ la là có ma có quỷ Tao ghé qua xem mày ra làm sao Giờ kể thật tao nghe xem nào Luân ngập ngừng Hắn không biết phải mở lời thế nào Một nửa muốn tiếp tục giấu chuyện sai trái của mình Một nửa lại muốn gào hết ra Để mong ông Phúc cứu mạng Thấy rõ sự do dự ấy Ông Phúc liền nói Mày mà còn giấu tao Thì lỡ có chuyện gì Đến lúc đó tao cũng không cứu được đâu Luân im lặng suy nghĩ một lúc Rồi vẫn quyết định bịa chuyện Hắn nói rằng Mình lỡ tiểu tiện vào mộ một người mới mất Nên bây giờ mới bị vong theo hành Nghe xong Ông Phúc lườm hắn một cái Rồi nói Mày coi thường tao quá đấy Luân ngẩn ra Dạ sao chú lại nói thế Ông Phúc cắt ngang Ở đây tao cũng làm phong thủy Biết ít nhiều chứ không phải không Mày chỉ tiểu tiện lên mộ người ta thôi Mà vong lại kéo theo cả đám cô hồn Quỷ quái Quỷ khát Bám kín lấy người mày như thế à Nói thật đi Có phải mày đã làm gì ở mộ ông bài không Luân khựng lại Mặt hắn đờ ra trắng bạch Không còn chút sắc nào Không thể nào Chuyện này chẳng lẽ ông Phúc lại nhìn ra dễ dàng đến thế sao Luân trột dạ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Như soi thấu mọi thứ của ông Phúc Chỉ biết lảng đi ờ, Không, còn đâu có Chú nói gì vậy Ông Phúc vẫn nhìn hắn im lặng Như đang chờ hắn đổi ý mà nói thật Nhưng rõ ràng Luân sẽ không nói Hắn không đủ can đảm để thú nhận sai lầm của mình. Sau một lúc lâu, ông Phúc chỉ biết thở dài, rồi đứng dậy giọng bất lực. Thôi, tao không ép được mày. Mày không chịu thành thật thì tao cũng bó tay. Nhưng nhớ đấy, nếu có làm gì thì phải làm cho nhanh. Chứ để lâu đến cả thần tiên xuống cũng không cứu nổi mày đâu. Nói xong, ông Phúc chép miệng một cái rồi quay người bước thẳng ra cửa, đi mất luân muốn chạy theo muốn gọi lại muốn van xin ông phúc cứu mình nhưng đốt cuộc hắn vẫn không thể cất nổi lời nào hắn quá hèn nhát hèn đến mức không dám đối diện với chính những sai lầm mình đã gây ra luân ngồi thử trong nhà đầu óc quay cuồng nghĩ xem làm cách nào để có thể thoát ra khỏi chuyện này một cách êm thấm giờ đang là ban ngày ánh sáng còn rõ đây chính là cơ hội để hắn đi tìm một ông thầy khác phải tìm cho bằng được một người có thể cứu mình nếu không thì con đường sống gần như không còn nghĩ là làm hắn đứng dậy khoác vội chiếc áo rồi bước ra ngoài khép cửa lại hướng thẳng ra chợ hắn biết ở đó có không ít bà cô chuyên rảnh chuyện làng trên xóm dưới thể nào hắn cũng moi được chút thông tin hữu ích lúc này đã gần trưa chợ quê đang lúc đông đúc và náo nhiệt nhất Người ra người vào tấp nập, tiếng cười nói vang khắp nơi. Luân đảo mắt nhìn quanh khu chợ rồi dừng lại ở quầy thịt lợn của bà Thảo. Trong xóm này, bà ta đúng là cái loa phát thanh sống. Muốn hỏi chuyện gì, chỉ cần ghé vào là kiểu gì cũng moi ra được ít nhiều. Luân lần la bước tới, vừa nhìn thấy hắn bà Thảo đã reo lên. Ôi rồi lâu lắm mới thấy đại ca ghé chợ đấy. Mấy hôm nay đi đâu mà mất tâm mất tích thế? Luân cầm lên mấy miếng thịt và vờ xem qua loa rồi đáp, giọng mệt mỏi. Dạo này nhà con có việc, trong người cũng mệt quá thế mà. Nghe đến đó mắt bà Thảo lập tức sáng rực lên. Rõ ràng bà đã ngửi thấy mùi chuyện hay để buôn. Việc gì thế? Kể nghe xem nào. Luân làm bộ trần trừ một chút rồi thở dài. Dạ, mấy hôm nay nhà con gặp chuyện liên quan đến phần âm ma quỷ ấy. Hôm trước con có nhờ ông Phúc nhưng chẳng ăn thua gì. giờ con cũng không biết tìm thầy ở đâu nữa. Vừa nghe tới chuyện ma quỷ, bà Thảo lập tức sốt sắng. Gậy thế cửa? Đâu? Kể đầu đuôi cho tao nghe xem nào. Lúc này Luân mấy từ tốn kể lại. Dĩ nhiên vẫn là một câu chuyện bìa. Hắn chỉ nói quanh chuyện lỡ phạm vào mộ người ta nên bị vong theo quấy phá. Bà Thảo nghe xong thì tặc lưỡi. Nghe sợ thật đấy. Mà mấy chuyện mổ mạ này tao nhớ ông Phúc cũng mát tay lắm cơ mà. Sao giờ lại không làm nổi nhỉ? Luân lắc đầu cố tạo vẻ buồn bá. Thì con mới khổ đến này. Mấy bữa trước qua bên đó ông Phúc có cho con một lá bùa. Đèo đến ám cả người mà chẳng ăn nhầm gì. Hôm qua nó còn hành con lên bờ xuống ruộng. Thì mà thử nhớ xem trong vùng mình ấy, còn ai giỏi chuyện ma quỷ nước không chỉ cho con với. Bà Thảo cao mày suy nghĩ một lát Rồi bất ngờ đập mạnh và đùi một cái Có đấy Nghĩ lại thì ông Phúc là người giỏi nhất rồi Mà ông không làm được thì thử sang người này xem Ông này là người hoa Nói giọng hơi lơ lớ, Tao thấy chắc cũng không bằng ông Phúc đâu Nhưng thôi Mày cứ sang thử xem sao Để tao ghi địa chỉ cho Nói rồi bà Thảo lôi ra một mẫu giấy báo cũ Cùng cây bút Viết mấy dòng địa chỉ rồi đưa cho Luân Hắn chộp lấy ngay những người sắp chìm vớ được phao. vội vàng cảm ơn được quay đi thẳng. Bỏ mặt bà Thảo gọi với theo sau. Ơ kìa, cái thằng này, mày không mua thịt nữa à? Nhưng Luân lúc này còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó. Hắn lập tức đi thẳng tới địa chỉ ghi trên mảnh giấy. May mắn là nhà ông thầy kia cũng không quá xa chợ, nên hắn có thể đi bộ tới rất nhanh. Nhưng vừa đến nơi, Luân đã không khỏi chững lại căn nhà của ông thầy này khác hẳn với những gì hắn từng thấy ở nhà ông phúc nếu nhà ông phúc sạch sẽ gọn gàng bao nhiêu thì nơi này lại nhếch nhác tàn tạ bấy nhiêu lúc này trời đã ngả chiều những cơn gió nhẹ thổi qua càng khiến căn nhà trông thêm rợn người mái lá xiêu vẹo như sắp sập tới nơi cỏ ngoài sân mọc um tùm cao quá mắt cá chân mà chẳng ai buồn dọn luân ái ngại đứng ngoài một lúc rồi mấy đứa người gọi vào có ai ở nhà không ạ mày tìm ai bất ngờ phía sau có một giọng nói lạnh bút vang lên luân giật bắn mình suýt đứng tim mà nhảy dựng lên hắn quay phát lại một tay ôm ngực thở hổn hển đứng sau lưng hắn là một ông lão khá lớn tuổi trông còn già hơn cả ông phúc trên người lão là bộ quần áo cũ kỹ bạc màu Đầu hói gần hết, chỉ còn vài sợi tóc lưa thưa. Đôi mắt đục ngầu của lão nhìn thẳng vào Luân, đầy vẻ giò xét. Luân há hốc miệng vừa sợ vừa lắp bắp. Ôi trời đất, ông làm như ma hiện không bằng á. Ông lão bực bội. Mày tới nhà tao, đứng trước cửa nhà tao mà còn ra vẻ như ông tướng à? Tìm ai? Đến đây làm gì? Luân nhìn lướt từ đầu đến chân người trước mặt. Nếu không được bà Thảo chỉ trước, có lẽ hắn đã nghĩ đây chỉ là một lão già ăn mày hơn là một ông thầy. Hắn hắng giọng để dè dặt hỏi. "Dạ, ông à, không, thầy có phải là thầy Bửu không ạ?" Lão Bửu cao có gật đầu. Thầy vậy Luân vội nặn ra một nụ cười lấy lòng. "Dạ, con là Luân, con có chút chuyện phần âm muốn nhờ thầy giúp." Ngay đến đó thầy bầu nheo mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt. Không biết láo nghĩ gì mà nét mặt dịu hẳn đi rồi cười hòa nhã hơn. À, vậy ra là khách, thế thì vào nhà đi. Nói rồi láo bước lên trước, đẩy cánh cổng tre mà đi vào. Luân cũng leo đéo theo sau. Nhưng thật kỳ lạ, ngay khi vừa bước qua cổng, hắn đã cảm thấy một luồng khí lạnh tạt thẳng vào mặt. Không khí bên trong khuôn viên căn nhà hoàn toàn khác với bên ngoài. Lạnh và âm u đến mức như thế, hắn vừa đặt một chân xuống địa phủ. Luân hít mạnh một hơi, một linh cảm chẳng lành dâng lên. Nhưng bây giờ hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc liều. Thầy bầu đã mở cửa cho hắn vào nhà. Luân bước vào, đưa mắt nhìn quanh và nhận ra bên trong cũng chẳng khá khẩm gì hơn đồ đạc bừa bộn tứ tung gần như chẳng khác gì cái chòi rách hắn đang ở thấy vậy trong lòng hắn bắt đầu dấy lên nghi ngờ về năng lực thật sự của lão già trước mặt nhưng thầy bự chẳng buồn để ý lão đi đến bàn đặt xuống một ca nước rồi ngồi xuống hất hàm rồi giờ kể đi mày cần tao giúp chuyện gì luân ngồi xuống vẫn còn dè chừng hắn liếc cái ca nước như thể sợ lão già này bỏ thuốc vào đó hại mình thậm chí còn khẽ dịch kế lùi ra xa thêm một chút thầy bửu vẫn im lặng nhìn hắn chờ đợi cuối cùng luân lại tiếp tục kể ra câu chuyện bịa của mình vẫn cố che giấu việc xấu thật sự đã làm nghe xong thầy bửu gật gù ừm um, chuyện này nghe qua thì cũng hơi khó đấy mày bị vòng theo quấy dữ quá tàu giải cho thì giải được chỉ có điều cũng khá mệt nói đến đây lão cố tình làm ra vẻ như sắp phải hy sinh lớn lao lắm luân hiểu ý liền dịu giọng thầy cứ yên tâm nếu chuyện này êm đẹp con biết ơn thầy lắm chứ nào dám bạc đãi nghe thế mặt thầy bỗng như ửng hẳn lên lập tức lão lại bày ra vẻ đạo mạo nói như làm phúc đấy Thấy cậu hiền lành nên tôi mới giúp, chứ người khác là tôi không nhận đâu. Mấy việc phạm vào vong linh như thế này ấy, hại sức lắm. Cậu nhìn tôi xem, già rồi, sống nay chết mai, giờ còn đứng ra làm cho cậu thì cũng chẳng biết có hao tổn ra sao nữa. Thôi, bây giờ cậu xuống dưới bếp ấy, rửa mặt cho tỉnh táo rồi lên đây tôi làm lễ cắt vong cho. Nghe vậy Luân cũng đứng dậy đi ra phía sau bếp. Nhưng lúc này trong lòng hắn lại càng nghi ngờ khả năng của lão bụ hơn bao giờ hết. Hắn khẽ nhăn mũi. Trong nhà lão bụ có một thứ mùi thối vàng phất tanh tưởi đến khó chịu. Mấy lần hắn suýt nôn mà cố gắng nhìn lại. Đi ra tới cái lù nước phía sau nhà hắn càng thấy ngại hơn. Cả khu bếp nhìn như đã bị bỏ hoang từ lâu. Chiếc lù bám đầy bụi như chưa từng được lau dọn. Nước trong lù đã gần cạn Bên trên còn nội lành bệnh mấy chiếc lá khô. Luân nhìn quanh, nhưng rõ ràng đây là nguồn nước duy nhất ở đây. Hắn đành thở dài, mím môi múc ra một gáo để rửa mặt. Dòng nước lạnh khiến đầu óc hắn tỉnh ra được đôi chút. Đúng lúc ấy điện thoại trong túi chợt đổ chuông. Chiếc điện thoại cũ của hắn hiếm khi có ai gọi tới, nên Luân hơi giật mình hắn đút ra nhìn thì thấy hiện lên một số lạ chần chừ một chút hắn vẫn bấm nghe vừa áp máy lên tai thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng phụ nữ sang sảng alo luân đấy hả luân ngạc nhiên ờ vâng cháu đấy ai đấy ạ tao đấy gì thảo bán thịt đấy mày sang nhà ông bủ chưa nghe ra là bà thảo luân đáp ngay dạ con qua rồi Mà sao gì lại có số của con Dòng bà Thảo Ở đầu dây đầy sốt sắng Nhưng những gì bà nói tiếp theo Đủ khiến Luân như muốn ngất ngay tại chỗ Tao xin của ông Phúc Nãy ông ra mua thịt Tao có kể chuyện của mày Thì mới biết ông bố bỏ xứ lên Sài Gòn Ở với con trai lâu rồi Ông không còn ở nhà nữa Alo, alo. Tiếng gọi alo vẫn vang lên rồn rập như thúc mạng Nhưng Luân lúc ấy đã không còn tỉnh táo nữa Chiếc điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống nền đất Hắn chỉ còn biết chừng chừng nhìn vào trong nhà Nơi thầy bộ đang ngồi Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng lan khắp người hắn như một thứ dịch bệnh Và rồi bất ngờ ngay sau lưng hắn vang lên một chàng cười the thé. Lần chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay túng chặt tóc Lôi giật ngược ra sau để đập mạnh đầu vào tường Một tiếng cạch khô khốc vang lên Cơn đau nhói khiến mắt hắn tối sầm Người đổ gục xuống nền đất lạnh Nhưng khi vừa mở mắt ra Hắn đã hoàn toàn chết lặng Hắn đang nằm ngay trong nhà mình Không phải nhà ông bộ Căn nhà đã bị khóa kín mít Như một cái lồng giam hắn ở bên trong Luân kinh hoàng quên cả đau Bật dậy như phát điên Hắn lao đến đập cửa sổ Giật cửa chính Cào thét gọi người cứu Nhưng tất cả đều vô ích dường như hắn đã bị tách biệt khỏi cõi người sống chẳng còn ai ở bên ngoài có thể nghe thấy tiếng hắn nữa bỗng một tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên phía sau con ơi cứu ba cứu luận sợ đến khuỷu hẳn xuống đất tại hắn vẫn bám chặt lấy nắm cửa khóa cứng như thể đó là cánh cửa duy nhất dẫn ra đường sống mồ hôi vã ra khắp người Môi hắn đắng ngắt, Tiếng kêu cứu của cha hắn Sau lưng càng lúc càng rồn rập Hắn bắt đầu cứng nhắc xoay cổ lại Và ngay khi vừa nhìn thấy thứ phía sau Hắn lập tức rú lên một tiếng Dưới nền đất lạnh Là cái đầu của cha hắn Mặt ông tím bầm bê bết máu Lẫn cả máu đỏ lẫn máu đen Ông vẫn đang cố cất tiếng kêu cứu Còn từ trong bóng tối phía sau Một bóng người cao lớn Chậm rãi bước ra không nhìn rõ mặt chỉ thấy đôi mắt đỏ rực và trên đầu lấp ló một cặp sừng luân lắc đầu cố mở miệng van xin tha mạng nhưng hoàn toàn vô ích ngay bên cạnh một bàn tay nhơ nhớp bất ngờ thò ra bịt chặt miệng hắn kèm theo một tiếng suỵt và giọng nói âm u đi đi thôi đi trả lộc luân chỉ còn kịp cào lên một tiếng thảm thiết rồi ngã ngửa ra sau phó mặc số phận mình cho ma quỷ định đoạt tối hôm đó cả xóm quê nghèo chấn động bởi một chuyện kinh hoàng chưa từng có người già trẻ nhỏ đàn ông đàn bà ai nấy đều ùn ùn chạy về khu đất nhà ông bảy sau khi nghe tiếng la thất thanh của cô con dâu ông chiều hôm đó cô mang ít hoa quả ra mộ cha chồng thắp hương nhưng vừa tới nơi cô đã đứng sững rồi hét lên kinh hoàng Trước mộ ông bảy có một xác chết nằm lạnh ngắt, chính là Luân. Đúng, hắn đã chết, mà còn chết trong một trạng thái vô cùng thảm khốc. Hắn tự cắt lưỡi, tự rạch họng mình rồi chết trong tư thế quỳ gối trước mộ ông bảy. Như thể đang cúi đầu tạ tội. Đáng sợ hơn nữa trên tay hắn vẫn ôm chặt một chiếc túi vải vừa được đào lên. Bên trong là một cái sọ người đã khô quắt. Ông Phúc cũng chạy tới vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy Ông chỉ còn biết đứng lặng Rồi khẽ thở dài bất lực Ông hiểu chuyện gì đã xảy ra với Luân Ông đoán được từ đầu Nhưng không còn cách nào cứu nổi Đó cũng có thể xem như nghiệp báo Là cái giá cuối cùng Luân phải trả Cho tất cả những gì Hắn đã gây ra Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết Cảm ơn tác giả Lê Quốc Cường cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với kênh nhé mọi người có ý kiến gì thì để lại bình luận xuống phía dưới nha chúc tất cả mọi người ngủ ngon